Người phụ nữ đập cây gậy của mình, ra lệnh cho hai đứa bé. Giờ là 11 giờ đêm. Nếu mụ ta không nói, thì tôi chẳng biết là ngày hay đêm nữa. Cái cảm giác này thật trai chẳng khác nào chết đi một nữa. Hai đứa bé nâng váy của tôi. Một đứa xỏ đôi giày vải màu đỏ thiêu hoa vào chân cho tôi. Sau đó, thì cả hai đứa áp giải tôi đi. Cơ thể tôi giờ đây giống như không còn là của tôi nữa vậy. Thậm chí cả khuôn mặt trắng bệch. Và đôi môi đỏ mộng này Tôi còn cảm giác vô cùng xa lạ Đáng nói hơn Là ngoài thần thức nhận biết được mọi việc Đang xảy ra ở xung quanh Thì tôi chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình nữa Bộ già phù thủy đưa tôi sang căn phòng bên cạnh Căn phòng trang điểm vừa rồi Giữa hai căn phòng này cách nhau Bởi một cái đường hành lang dài Và hẹp Nơi đây nhìn chẳng khác nào một cái mê cung Chào trôi thì chẳng biết mình đã đi qua đâu Và đi đến đâu Căn phòng tiếp theo tôi được đưa đến Các hoàn toàn với căn phòng trang điểm Nơi đây vừa tối Vừa thấp Chiều cao của căn phòng ước chừng tầm hơn 2m một chút Diện tích cũng chỉ tầm 20 mét vuông Điều đặc biệt đó là khắp căn phòng này Trên bốn bức tường đều được dán kính mít Những lá bùa màu vàng, chữ đỏ Ở giữa chính diện còn đặt Một cái lư hương cỡ lớn Trên lư hương cũng có dán kính lá bùa Dưới chân lư hương Có đặt một cái bệ đá Phụ vải trắng Có chiều dài khoảng 2 mét Chiều rộng khoảng 70 cm Vừa mới đặt chân đến đây Tôi đã bị mấy lá bùa làm cho choáng ván đầu óc Mấy cái thứ này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì Cũng thật tò mò Không biết sau khi bị đám người này Hành hạ xong Thì thân xác và linh hồn của tôi Sẽ ra cái thể dạng gì nữa Bác cả Hùng Dũng đã ở sẵn trong căn phòng này Từ lúc nào không hay Vừa nhìn thấy tôi bước vào Bác ta liền gật cụ quan sát tôi Với nét mặt lộ rõ về tâm đắc <cười> Ê chà chà. Không uống công ta bồi đắp mày 18 năm trời Thần dữ của của tao Quán đợi sau này của tao Sẽ dựa cả vào mày đó <cười> Thật là khốn nạn mà Lúc này tôi định nhổ một bãi nước bọt Vào mặt bác ta Nhưng cũng chính lúc đó Tôi mới phát hiện Tôi đã bị cấm khẩu từ lúc nào không hay Tôi hiện tại không thể mở miệng ra nói chuyện được nữa <cười> Nhưng chỉ mình mày là chưa đủ Hùng Dũng dí sát cái miệng của bác ta vào tai của tôi Nói xong Bác ta quay sang phía mụ phù thủy Cho các tiếng nói Cho tôi xin hai cắt nữa Để nhăn nhũ những lời tâm sự cuối cùng Như đứa cháu gái này Tôi đã xin phép qua chủ nhân rồi Tôi không biết cái nhân vật mà đám người này Gọi bằng hai từ chủ nhân Vô cùng kính cẩn kia là ai Có lẽ là một tên người Tàu nào đó Tuy nhiên tôi chỉ biết rằng Chỉ cần nhắc đến chủ nhân Thì không một ai dám hé răng phản đối Kể cả mụ già phù thủy kia Nét mặt của mụ ta tỏ vẻ không bằng lòng Nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý ừ, Nhất định chỉ hai khắc thôi Qua giờ tí là không thể được đó À, bà yên tâm, tôi còn sốt ruột hơn bà mà Nói xong Bác cả tra hiệu mời bà ta Và hai đứa bé ra bên ngoài Lúc này đây trong căn phòng yểm bùa Lại chỉ còn mình tôi và bác Hùng Dũng Tình trạng của tôi lúc này Vô cùng khó khăn Trừ bộ não còn nhận biết được mọi thứ xung quanh Thì dường như các cơ đều bị đông cứng vậy Không thể cử động được Hùng Dũng đi xung quanh tôi Một vòng quan sát Sau đó thì bác ta đứng trước mặt tôi khuôn mặt từng vô cùng thân thiết với tôi Bây giờ trở nên vô cùng độc ác Bác ta đưa bàn tay của mình lên Định vuốt mái tóc của tôi Nhưng động tác vô cùng hờ hững Không dám chạm vào người tôi à, Thật là muốn xoa đầu mày như xưa Nhưng giờ đây thân phận của mày đã khác Không còn là cháu của tao nữa rồi Mày thanh khiết sạch sẽ như vậy Thì làm sao tao dám động vào nữa chứ Bắt ta chẹp chẹp cái miệng Đồng thời cái đầu lắc lắc Phối hợp với lời nói Ai, Tao thì chẳng muốn làm hại mày Nhưng số phận của mày từ khi sinh ra đã là như vậy Cho nên tao không còn cách nào khác Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đó Vì vậy tao cũng muốn mày trước khi rời khỏi thế giới này Mày được biết rõ chân tướng của sự thật Cái sự thật mà bác ta nhắc tới Tôi có thể hình dung ra một nửa Là liên quan đến mẹ tôi và chị út Dù sao bây giờ tôi cũng đã mất khả năng phản kháng Cũng chẳng thấy bịch lỗ tai lại Cho nên cứ đứng im một chỗ Mà nghe Hùng Dũng Tường thuật lại những chuyện xa xưa Cái nhà này thực chất Chỉ có tao là con trai độc nhất vô nhị của ông già Hùng Khải và cả bố mày đều không phải Bác hai của tôi không phải là con trai của ông nội hay sao chứ Ông già tao có hai người con gái Đó chính là mẹ mày và con út Mày cũng biết được rằng nhà này mang lời nguyền về thần dữ của Cứ cách 30 năm Thì sẽ có một người con gái trong cái nhà này phải hy sinh Điều đó cũng có nghĩa rằng Mẹ mày là con gái lớn của ông già hiển nhiên mẹ mày sẽ phải trở thành thần dữ của Nói đến đây Bác cả lại tiếp tục đi xung quanh tôi thêm một dòng nữa Quan sát chiếc váy lụa đỏ trên người tôi Bác ta chẳng khác nào một tên biến thái Ghé sát mồm vào tai tôi mà nói Nhưng không Năm đó người chết lại chính là dị út của mày mày không ngờ được đúng không bác cả gầm lên từng chữ giọng nói lúc này bộc lộ rõ vẻ quán hận mày biết gì sao không bởi vì con út nó là con riêng của ông già cho nên ông già từ lâu đã lên kế hoạch biến mẹ mày thành con dâu chứ không phải là con gái mẹ mày đã sống cho nên mới có mày của bây giờ Nhưng người tính không bằng trời tính Cái sự độc ác của ông ta Đã khiến cho chủ nhân tức giận Thay đổi thời gian thực hiện lời nguyện Từ 30 năm Xuống còn 20 năm Thế ra mày có thể ung dung sống thêm 10 năm nữa Nhưng phải cảm ơn mẹ và ông nội của mày <cười> Đã khiến cho mày bị mất hẳn 10 năm kia Đúng là nghiệp báo mà nghe hùng dũng nói, tôi không dám khẳng định đó là tất cả sự thật. Nhưng tim tôi lúc này như bị ngàn mũi kim đâm vậy, vô cùng đau đớn. Lúc nhỏ tôi luôn thắc mắc rằng, rõ ràng Dì út là con gái của ông nội, theo lẽ mà nói thì tôi nên gọi là cô út mới phải. Nhưng mọi người đều bắt tôi gọi là dì Lúc đó tôi ngây thơ, không suy nghĩ cũng chẳng thắc mắc. Tôi chỉ cho rằng Dì hay cô thì cũng đều là người thân của tôi mà thôi. nhưng bây giờ tôi mới biết từ rất sớm trước kia mọi người đã gợi ý cho tôi biết cái bí mật này rồi chỉ là tôi chậm hiểu quá mà thôi bác hai nhếch môi cười đau đớn bác ta thở mạnh một cái dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn tôi rồi nói mày biết không tao với con út đều là con riêng của ông già tao và con út và mẹ mày Là cùng cha khác mẹ với nhau Nhưng tất cả những điều đó Kể cả việc con út chết thai cho mẹ mày Tao đều không quan tâm Điều tao quan tâm duy nhất Chính là thằng bác hai của mày đó Hùng Khải Khi nhắc đến bác hai Bác cả lập tức đổi sang cái giọng vô cùng căm phẫn Từng đường cân xanh trên trán của bác ta nổi lên Giống như chỉ cần biết được bác hai của tôi đang ở đâu thì sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống ngay vậy nói cho tao biết hùng khải đang ở đâu tôi liếc mắt một cái ông bác này của tôi có lẽ vì hận quá mà mất khôn bác ta quên mất rằng bây giờ tôi đang bị yểm bụa bị cấm khẩu không thể nói được mà căn bản tôi còn chẳng biết bác hai còn sống hay đã chết nhưng dù cho có biết tôi cũng không bao giờ bán đứng bác hai vừa kịp đúng lúc đó Một phụ thủy từ bên ngoài đi vào. Với thái độ của bà ta Tôi dám khẳng định bác cả và bà ta vốn không ưa nhau cho lắm Giờ không tiến hành Thì sẽ không kịp nữa Nhà cậu đi ra ngoài được rồi Vừa nói Bà ta vừa gõ gõ cây gậy trên tay xuống dưới Lôi đi Hùng Dũng nhìn bà ta chửi thề một câu Trước khi rời đi Bác ta còn nhìn chầm chầm vào mắt tôi Rồi nói <cười> Mày còn ở đây Nó nhất định sẽ tới Nếu để tao bắt được nó Tao sẽ không để cho nó được chết toàn thây độc Tôi thở hắt ra một hơi thay cho cái cười khỉnh E rằng cả đời này Bác cả sẽ sống trong uất hận mà thôi Tôi thật không hiểu giữa họ Có thù oán thâm sâu gì Mà khiến cho Hùng Dũng hận bác hai tôi như vậy Tuy nhiên Chẳng hiểu sao trong lòng tôi Vẫn tin rằng bác hai không làm điều gì sai trái hết Sau khi hùng dũng rời đi Tôi khẽ nhắm hờ mắt và thở dài một cái 18 năm mang quan hệ máu mủ, Có lẽ đây là lần cuối cùng Tôi còn nhìn thấy người thân duy nhất của tôi Ở trên cõi đời này Hai đứa bé đi theo một phù thủy Từ bên ngoài đi vô Trên tay chúng nó còn cầm một bó qua đỏ lớn Loài qua này Tôi đã nhớ ra rồi Nó giống đến tám phần loại qua Được cắt trên chiếc quan tài Của tên thủ lĩnh bộ tộc can Chi Mà hai bác cháu tôi đã nhìn thấy Tôi thật sự không hiểu được Trần văn tích Tộc người can Chi Và còn rất nhiều đầu mối liên quan khác Thậm chí cả hình xăm cây trăm Trên trán của tôi chốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau Đang suy nghĩ đến đây Tôi liền bị hai đứa bé gái váy tím kéo đi Chúng kéo tôi đến bệ đá bên dưới cái lư hương Sau đó thì ấn người tôi xuống Nằm ngửa trên cái bệ đá Đến giờ rồi Mụ phù thủy đứng bên cạnh tôi Và ta vừa nhìn vào chiếc la bàn trên tay Vừa nói Hai đứa trẻ con đứng bên cạnh lập tức Lấy cây nến cắm xuống chiếc bệ đá xung quanh người tôi Tôi có thể đếm được chúng tổng cộng Đốt 28 cây nến Bên trái mỗi cây nến Hai đứa bé còn đặt xuống một bông hoa đỏ Sau khi đã hoàn thành công việc đốt nến Chúng bèn đặt bó hoa đỏ kia xuống trước bụng tôi khung cảnh này chẳng khác nào như đang chuẩn bị lễ cúng tế vậy Bộ vụ thuế trà này Đang định cúng tế tôi hay sao Dường như công tác chuẩn bị vẫn chưa xong Bà ta tiến lại gần sát bên tôi Quan sát một lượt từ đầu đến chân Sau đó bà ta dùng kéo Cắt một lọn tóc của tôi Cùng với móng tay Móng chân nữa Tất cả những thứ đó bà ta cho cùng vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ Rồi đặt lên trên lư hương Xong xuôi Bà ta cùng hai đứa bé gái phấy tím Quỳ xuống dưới chân tôi Cho bọn họ bắt đầu đọc các loại thần chú Tôi không biết trước cuộc họ đang đọc cái gì Chỉ biết được rằng mỗi lần bà ta dừng đọc lại một chút Thì ánh lửa trên ngọn nến xung quanh người tôi Đều tạc hết về một hướng Cứ như vậy Đủ đúng 28 lần Đến lần thứ 28, thì đám người tạo bên ngoài cũng kéo nhau đi dạo. Theo hướng tạc của ngọn nến, bọn chúng xếp thành một hàng dài hơn chục tên, liên tục gõ lên bức tường đá một thứ âm thanh theo nhịp điệu. Chưa đầy 5 phút sau, thật không thể ngờ được. Vách tường đá nơi đám người tạo đứng đó thật ra là một cánh cửa đá ngầm. Sau những tiếng gõ theo tiết tấu kia, bức tường đá được mở ra hai bên. bọn chúng nối đuôi nhau đi vào bên trong phía cánh cửa đá một lúc sau thì tôi thấy đám người đó lưng phiên bê những chiếc trương gỗ đi ra trời ơi trong đó chất toàn là vàng bạc và châu báu lúc này đây tôi đã dần hiểu ra mụ phù thủy này dùng tôi để giải bộ yếm của căn hầm chứa vàng bạc kia nói như vậy thì dùng tôi để giải bộ yếm thì chắc chắn sẽ dùng tôi để yếm bùa và để phong ấn Khi chiếc trương cuối cùng được bê ra, một trong hai đứa bé váy tím, theo sự chỉ lệnh của một phù thủy, cầm chiếc hộp đựng tóc vào móng tay của tôi trên chiếc lư hương và chạy vào bên trong căn phòng chứa kho báu ấy. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng tôi dám khẳng định đứa bé đó đã đặt chiếc hộp ấy vào bên trong căn phòng kia. Sau khi nó đi ra, thì cũng là lúc cánh cửa đá tự động đóng lại, trả lại căn phòng yểm bùa này một bức tường đá vốn có như ban đầu. Sau khi đám người tàu kia đi hết căn phòng Chỉ còn lại mình tôi mụ phù thủy và hai đứa bé gái váy tím Mụ phù thủy lúc này ngừng đọc chú Và lấy từ trong lư hương ra một thanh tre màu đồng Dài tầm 10cm Và trọng khoảng 3cm Thanh tre đồng này nhìn sơ bộ Rất giống với thanh tre tôi và bác hai đã thấy Ở trên người cái xác nữ khô Trong căn phòng giữ của Mụ phù thủy đặt thanh tre đó lên ngực của tôi Đồng thời bà ta dùng một lá bùa vàng Dán lên thanh tre Sau đó ra lệnh cho hai bé gái thay nến Lần này mụ ta đổi sang một loại nến đỏ Nhìn vô cùng nhức mắt Xong xuôi mọi việc Ba người bọn họ đi ra bên ngoài Chỉ còn để lại mình tôi Nằm bất động trên bề đá dưới ánh nến dập dần Và những lá bùa vàng dán cắp xung quanh những bức tượng Tôi không biết mình phải nằm bất động ở đây trong bao lâu nữa Vẫn vậy Ngoài cái đầu óc còn tỉnh táo ra Thì toàn thân của tôi như bị điểm huyệt Chẳng thể điều khiển hay chi phối gì được Có lẽ cái khoảnh khắc này giống như những lời truyền miệng Về thần dữ của trong dân gian Tôi đang ở trong cái giai đoạn chở chết Giai đoạn tạo nên sự khoáng niệm thâm sâu Lúc này đây Não bộ của tôi bỗng trở nên khác thường Không giống như lúc nãy nữa Mà giống như có một thế lực vô hình nào đó Đang điều khiển vậy Trong đầu tôi liên tục xuất hiện Những hình ảnh thời thơ ấu Sống ở quê bên ông nội Ngày Tháng Năm Tôi sinh ra ở thành phố Nhưng từ khi lẫn chẩn biết đi Đã được bố mẹ mang về quê sống Với ông bà nội và hai bác Sau này lớn lên bắt đầu đi học Thì trừ trong học kỳ ra Tôi đều bị gia đình bắt về quê Ở quê tôi quen rất nhiều bạn bè Bọn chúng đều là những đứa trẻ Cởi truồng tắm mưa chung với tôi Khi còn nhỏ Mỗi khi mùa hè tới Chúng tôi đều rủ nhau ra sông trồng cây chuối Bắt ốc, nướng khoai vô cùng vui Những đứa đó hầu hết đều là con gái Bởi vì bác cả cấm tôi không được chơi với con trai Hoặc là có chơi Cũng không được tiếp xúc gần Những năm tháng đó Tôi ở nhà với bác cả Còn nhiều hơn với ông nội và bác hai Ông nội thường xuyên vắng nhà Ông đi đâu thì chẳng ai tệm nói Với một đứa trẻ như tôi Hoặc nếu có nói Thì họ nói dối tôi cũng vẫn sẽ tin Còn bác hai thì luôn luôn vắng nhà Khi bác đi công trình Và nếu như bác không đi công trình Hoặc trong những ngày nghỉ Thì bác cũng rất ít khi ở nhà Nếu có về nhà thì bác cũng chỉ chăm mình Trong phòng vẽ thiết kế Cho nên Khi còn nhỏ tôi ít tiếp xúc với bác hai nhất lại nói đến bác hai của tôi bác có một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố cách nhà ông nội khoảng 30 mươi cây số Ở đó là nơi bác trưng bại các loại đồ cổ mà bác sưu tầm được trong những người con của ông thì bác hai làm ăn cấm khá nhất nối trắng ra bác được gọi với cái tên là đại gia ngầm thu nhập mỗi tháng của bác từ việc chạy công trình và giao dịch đồ cổ cũng kiếm được một số dư không hề nhỏ không giống như bác cả Thu nhập cho tiệm quan tài mang lại của bác cả Chỉ đủ để cho bác có một cuộc sống khá khẩm hơn So với những người dân trong làng mà thôi Ngày Tháng Năm Hôm đó là trầm trung thu Theo lệnh của ông nội Tất cả thành viên trong gia đình Đều phải có mặt ăn bữa cơm đoạn viên với nhau Dù bác cả và bác hai không ưa nhau cho lắm Nhưng họ cũng không vì những hiểm kích cá nhân mà phá vỡ đi mất không khí gia đình khi đó. Bố mẹ tôi mang một chiếc bánh trung thu to bằng cái mâm từ thành phố về. cả nhà tôi hôm đó cùng ngồi bên bếp than nướng thịt dây và cùng uống rượu ngắm trăng. Ngày Tháng Năm Hôm đó tôi được nhận kết quả trúng tuyển vào trường cấp 3 trường điểm của thành phố. Các nhà vui mừng khôn xiết Ai cũng thi nhau mua sắm đồ quà cho tôi để tôi bước vào năm học mới. Ông nội tặng tôi trọn bộ truyện Conan mà tôi thích. Bác cả tặng tôi một bộ áo dài, vải lụa vô cùng đẹp. Bác hai có điều kiện hơn thì mua hẳn cho tôi một chiếc xe máy điện để đi học. Còn bố mẹ tôi thì cũng vô cùng chịu chơi. Cho tôi tiền tiêu vặt gấp 3 lần tiền tiêu hàng tháng. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà tôi thấy mình được chiều chuộng nhất. Còn tôi của bây giờ, nằm trên bể đá lạnh lẽo. Nhưng ký ức đó kéo về, khiến cho hai hàng nước mắt trên khóe mi tôi lăn xuống. Tôi lúc này đây, vô cùng nhớ những khoảnh khắc của những năm tháng hạnh phúc khi xưa. Bỗng dừng tôi thấy tiếc đời vô cùng. Tôi muốn được sống, muốn được lấy lại tất cả những thứ từng thuộc về tôi. Ông nội, bác hai, bác cả, bố mẹ và những người bạn làng quê. Những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc Tuy nhiên Càng tiếc đợi bao nhiêu Thì tôi lại càng căm phẫn đám người Tàu Và bác cả của hiện tại bấy nhiêu Chính bọn chúng đã lấy đi Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất thuộc về tôi Nếu có thể Tôi muốn bầm nát chúng ra Thành trăm ngàn mảnh Càng nghĩ tôi càng cao khát Được sống những khoảnh khắc khi xưa Và càng thêm oán hận Căm phẫn thế giới xung quanh mình Lúc này đây Tôi phát hiện ra rằng Có lẽ đây chính là trạng thái tuyệt vọng Muốn sống không được Muốn chết không xong Như trong lời nguyện của thần giữa của Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu nữa rồi Thậm chí bây giờ là ngày hay đêm Tôi cũng không rõ Tôi lúc này không có một chút khái niệm nào về thời gian Xung quanh tôi những lá bùa được dán trên tường, thi thoảng vẫn liên tục trung lên, giống như có một luồng gió thổi ngang qua, luồn vào trong những tấm bùa vậy. Hai mươi tám ngọn nến được đốt xung quanh người tôi, thường xuyên được hai đứa bé thay phiên nhau thay nến, đảm bảo để không cây nến nào bị cháy hết mà bị dập tắt đi. Tôi đếm được cho đến giờ phút hiện tại, thì hai đứa bé đó đã thay nến đến lần thứ chín mươi bảy rồi. Tôi tính. Nếu mỗi ngày bọn chúng thay đến hai lần Thì có nghĩa hôm nay Chính là ngày thứ 49 Tôi ở trong căn hầm này 49 ngày rồi Nói theo một cách khác Thì hôm nay chính là trầm tháng 7 Là ngày tất tịch Ngày sinh của tôi Đám người kia hôm nay Sẽ tiến hành chôn sóng tôi Đúng lúc đó Tại khoảng tượng đối diện chân tôi Những lá bùa được dán trên đó chẳng hiểu sao Tự nhiên rơi hết xuống Để lộ ra một mảng tường đen xị Đồng loạt 28 ngọn nến xung quanh Cũng tự nhiên tắt đi Tôi nghe thấy bên ngoài có vô số những âm thanh hỗn tạp, trộn lẫn vào nhau Vừa có tiếng kim loại ma sát Lại vừa nghe thấy có tiếng di chuyển của đồ đạc Âm thanh này mỗi lúc một gần hơn Một rõ hơn Cuối cùng thì nó dừng lại Ngay trước cánh cửa của căn phòng đá này Cánh cửa căn phòng từ từ được mở ra Một phù thủy đi đầu Phía sau là một đám hơn chục tên người tạo Nối đuôi đi theo sau Trong đó Bốn tên đi đầu kiêng một cái quan tài gỗ Những tên theo sau Thì trên tay đều cầm sẵn công binh Bốn tên kiên quang tài và một phù thủy Đi lại phía gần tôi Còn những tên cầm sẻn Thì đi về hướng bức tường màu đen kia Và bắt đầu đạo Một phù thủy cúi đầu xuống nhìn tôi Khuôn mặt nhăn nheo của mụ ta, khiến cho tôi kinh tởm dạng phận. Lúc này đây đôi mắt của tôi dường như trợn ngực. Hận một nổ chân tay tê cứng, không còn cảm giác. Nếu thân thể của tôi trở lại bình thường, thì cho dù có chết đi, tôi cũng liệu với đám người này một phen. Dù biết nắm chắc phần thua, nhưng ít ra kế hoạch của chúng cũng sẽ vì tôi mà sụp đổ. <cười> Chủ nhân của tao... Có vẻ rất có cảm tình gì mày đó Mụ phù thủy chẹp chẹp cái miệng Đồng thời mụ lôi từ trong tay áo của mình ra Một chiếc hộp gỗ nhỏ Khi mụ mở chiếc hộp đó ra thứ bên trong khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc Thật không thể tin được thứ đó chính là nửa cây trăm vàng Nó giống y nguyên nửa cây trăm Mà tôi đã mang ra từ trong quan tài Của thủ lĩnh tộc Căng Chi Cây trăm đó Tôi đã để gọn trong ba lô của mình Nhưng Chiếc ba lô đó Đã bị đám người tàu Ở trên tàu lấy đi mất Nửa cây trăm này có thể bọn chúng lấy được Từ trong ba lô của tôi Mụ già khẽ cài cây trăm lên tóc tôi Mụ ta nói Hừ, Chủ nhân còn đặc biệt căng dặn Phải đưa chiếc trăm này cho mày Trước khi tiễn mệt đi Trường hợp của mày quá ngoại lệ Chủ nhân quá ưu ái mày rồi Một câu chủ nhân Hai câu chủ nhân Mẹ kiếp Tôi thật sự muốn biết cái tên chủ nhân kia là ai Tiếp theo mộ phù thủy Hai đứa trẻ nhỏ cũng tiến sát lại bên cạnh tôi Lúc này đây hai đứa nó tự nhiên nhìn tôi Cười lên khúc khích Vô cùng khó hiểu Thậm chí cái tiếng cười đó vang lên trong không gian Lại vô cùng quỷ dị Sau đó một đứa bé dùng một thanh tre nhỏ để vạch mồm tôi ra đứa còn lại đặt vào bên trong miệng tôi một miếng cao màu đen to bằng ba đầu ngón tay đây là cao sâm vừa đặt vào miệng đã khiến cho lợi và lưỡi của tôi trở nên vô cùng tê buốt sau hai đứa trẻ tiếp tục đến bốn tên khiêng chiếc quan tài nắp quan tài đã được mở sẵn ra bọn chúng tiến hành đeo bao tay và khoác lên mình tấm áo dài màu trắng Tôi chỉ ước chỉ cái đầu lúc này không thể nhận thức được thế giới xung quanh nữa Thì sẽ đỡ đau khổ hơn Nhưng không Khi ngậm miếng cao xăm này Tôi cảm thấy đầu óc của tôi càng lúc càng trở nên tỉnh táo Bọn chúng bắt đầu di chuyển bệ đá nơi tôi nằm Lại gần chiếc quan tài Bây giờ tôi mới có thể nhìn kỹ cách thiết kế của cái quan tài màu vàng này Nhìn sơ bộ từ chiều dài chiều rộng Cũng khá là vừa dặn với người của tôi Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chua chát Nó sinh ra như để dành cho tôi vậy. Bên ngoài chỉ quan tài được cắt một cô thiếu nữ đứng dưới một gốc cây hoa đỏ. Tôi nghĩ đó chính là loài hoa đang được đặt trước ngực tôi đây. 49 ngày trôi qua, nó đã héo đi mất rồi. Tôi thật sự rất muốn biết loại hoa này mang ý nghĩa gì. Mà trong khoảng thời gian gần đây, nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội Để tìm hiểu cái bí mật này nữa rồi Bốn tên người Tàu khiến tôi đặt vào bên trong quan tài Tôi nằm vừa khít ở dưới chân Chỉ thừa ra một khoảng ngắn mà thôi Sau khi bốn tên người Tàu hoàn thành nhiệm vụ Bộ phù thủy tiếp tục dùng bông hoa tươi chảy nước lên người tôi Cái loại nước này có mùi khá giống với nước cây Mà mụ ta đã tắm cho tôi trước đó Mụ ta chảy nước lên người tôi đến đâu Thì xương cốt trên người tôi Như được giảng nở vậy Bắt đầu có chút cảm giác Ngón tay lúc này có thể tự cử động được Chỉ là người không thể nhấc lên được mà thôi Loại nước này Giống như một loại phép quá dại bộ chuốn vậy Xong xuôi tất cả mọi việc Thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng trầm lớn Từ phía cánh cửa đá Nơi mấy tên người Tàu cầm sẻn công binh đang đạo kia Giờ đẹp đã đến Chuẩn bị tiến hành đi bộ phù thủy vừa chước lợi thì chiếc nắp quan tài trên đầu của tôi cũng được đóng lại khi nắp quan tài che kín ánh sáng bên ngoài thì cũng là lúc tôi nhìn rõ những viên ngọc được đính ở mặt trong của nắp quan tài có nghĩa là với vị trí đang nằm trong quan của tôi lúc này thì những viên ngọc sáng phát quang này đang ở ngay trước mắt tôi bên ngoài tôi nghe thấy rất nhiều những âm thanh hỗn tạp rõ ràng nhất vẫn là tiếng niệm thần chốn của mụ ta tôi không dễ dọa bởi tôi biết trong chiếc quan tài kính này tôi càng giẫy thì lại càng chết nhanh hơn mỗi lần tôi cảm giác như có vật gì đó được chém vào chiếc quan tài thì chiếc quan tài lại di chuyển được một đoạn cả quá trình diễn ra tôi đếm chính xác là có 28 lần như vậy lúc này đây tôi không hề thấy quan mang một chút nào thậm chí còn vô cùng bình tĩnh Cái tác phong này có lẽ là học được từ bác hai Tôi không mong mình được cứu sống Nhưng càng không mong mình phải điên cuồng dãy dùa mà chết Theo như những câu chuyện về thần dữ của Thì miếng xăm trong miệng này Sẽ giúp tôi sống được trong khoảng thời gian 100 ngày Tuy nhiên ở trong quan tài khép kín đây Nếu tôi vì quá quảng loạn mà dãy dùa gào khóc Thì chưa đến một ngày Vì ngột ngạt thiếu không khí Tôi đã bỏ mạng đi rồi Chiếc quan tài di chuyển đến lần thứ 28, thì cũng là lúc tôi nghe được từng tiếng cạch cạch va chạm bên dưới đáy quan tài. Tôi đoán có thể là bọn chúng đang hạ huyệt. Nhưng suy đoán của tôi chưa đầy giải phút sau, liền bị phản bác. Bởi tôi chẳng nghe thấy tiếng đất cát vùi lên nắp quan tài này. Một lúc sau thì tiếng niệm thần chú của một phù thủy ngưng lại. Thì cũng là lúc mà tôi nghe thấy một tiếng trầm một cái. Sau đó thì tất cả không gian xung quanh trở nên vô cùng im lặng. Tôi không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra nữa. Có lẽ đám người kia đã rời đi mất rồi. Lúc này đây tôi mới bắt đầu cử động cơ thể. Trước tiên là các khớp ngón tay, sau đó thì đến bàn chân, cuối cùng thì hai bả vai. Thật ra tôi hiểu được loại nước mà lần cuối cùng một phù thủy dùng bông hoa đỏ để vẩy lên người tôi kia. Chính là nước hóa giải bộ chú. Mục đích chính của bước thực hiện này là để cho nạn nhân có thể cử động được, giải dùa được, phản kháng được. Nhưng sâu xa hơn là thông qua sự phản kháng đó, nó giúp cho cái chết đến nhanh hơn. Cái cảm giác này tôi đã từng gặp trong mộng cảnh, tuy nhiên tình thế lúc đó khiến cho tôi hoang mang và quản sợ hơn. Còn bây giờ, ít nhất tôi cũng đã từng trải qua vài lần sống chết. Thậm chí bây giờ đang trong trạng thái tuyệt vọng, phó mặt cho số mệnh rồi, thì tôi cũng chẳng nhất thiết phải điên cuồng dễ dụa nữa. Tôi nhắm mắt bình thản hít sâu, sau đó mở nắp quan sát 28 viên ngọc phát quan ở bên dưới nóc quan tài. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ những viên ngọc đó, khiến cho không gian bên trong quan này ít trở nên tối đen. Ở bốn góc của quan tài, mỗi góc được cắn đúng 7 viên ngọc, Cái này vừa nhìn tôi cũng có thể nhận ra hình ảnh của chòm sao nhị thập bát tú. Từ khi bác hai phát hiện ra hình xăm trên thái dương của tôi là được phát quả lại từ chòm sao này. Thì cũng từ khoảnh khắc đó, số mệnh của tôi dường như liên kết với nó vậy. Tôi di chuyển tay lên phía đầu để lấy cây trăm vàng được cài trên tóc. Từ lúc lấy được từ cổ quan tại đá của tên thủ lĩnh tộc Căng Chi ra tới nay, tôi chưa từng tỉ mỉ mà quan sát nó một lần. tuy nhiên khi tôi đưa nửa cây trăm vàng này lại gần một trong những viên ngọc phát quang kia thì một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra chiếc trăm vàng tự dưng phát ra một loại ánh sáng màu vàng nhạt kích thích lên giác mạc của tôi khiến cho tôi phải lấy tay che mắt lại hai mắt tôi lúc này nhắm chặt đầu tôi trở nên quay cuộn choáng váng sau đó tôi chìm vào một giấc ngủ thật sâu thật sâu Và mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ Tôi thấy mình trở về thời cổ đại phong kiến. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, soi mình trong gương. Trên người khoác chiếc áo lụa dài màu hoa đào nhạt, tóc được chải gọn gàng phía sau và được tô điểm thêm bởi một chiếc trăm vàng. Tôi nhẹ nhàng táo chiếc trăm vàng trên mái tóc chảy xuống. Nhìn vào chiếc trâm này, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ký ức đứt đoạn, vừa mơ hồ vừa xa lạ, lại vừa vô cùng chân thật. Trong một lần thắng trận trở về Một chàng trai trẻ khoác trên mình bộ áo giáp sắt Một tay cầm kiếm Một tay cầm chiếc trăm vàng này Tiến lại phía tôi Chàng trai đó triệu mến gọi tôi là thê tử Còn tôi gọi chàng ta là tướng công Tướng công của tôi được người dân ca tụng Và tôn làm phương Họ gọi chàng là chi vương Còn chàng thì gọi tôi là chi phu nhân Có nghĩa là mối quan hệ giữa tôi và chàng Chẳng có ai biết Chỉ có chúng tôi tự mình cảm nhận Tôi tiếp tục quan sát không gian xung quanh Đây là một căn phòng ngủ được thiết kế khá đơn giản Sau chiếc bàn trang điểm nơi tôi đang ngồi Là một chiếc giường bạc bộ Chạm khắc hình hoa ngọc lan Nhìn vừa cao sang lại vừa thanh nhã Trên giường được trải một bộ chăn gối màu đỏ tiêu hình phượng Nhìn vô cùng bắt mắt Theo lối kiến trúc này thì đây là một loại giường tân hôn thời cổ bên góc phải của chiếc giường bạc bộ là một chiếc tủ quần áo sáo buồn gỗ muôn sọc màu sắc sang trọng hoa văn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ ở giữa căn phòng này được đặt một bộ bàn ghế cũng được làm bằng gỗ muôn sọc bên trên chiếc bàn trọn còn được đặt một bộ ấm chén bằng gốm tôi ngừng quan sát những đồ đạc xung quanh căn phòng tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ Ngay phía trước chiếc bàn trang điểm không gian bên ngoài khiến cho tôi thấy có hứng thú hơn rất nhiều Bên ngoài căn phòng này Trồng một cây hoa mộc tan lớn Với sắc hoa màu đỏ vô cùng rực rỡ Thi thoảng theo luồng gió thổi mùi hương hoa Được lan trọng khắp không gian xung quanh Những cánh hoa trơi Đưa hương hoa ngập tràn khắp căn phòng Chẳng hiểu sao Khi nhìn thấy khung cảnh này Tâm hồn của tôi vô cùng thanh thản. Trong vô thức, tôi rời khỏi chiếc bàn trang điểm theo hướng cửa phòng mà đi ra ngoài. Những cánh hoa đã phai màu, màu đỏ nhạt nằm đầy trên những hòn sỏi ở giữa cái lối đi. Xung quanh cây hoa mộc lan cổ thụ còn được trồng vô số những loại hoa thân thảo khác. Ánh nắng chiếu trội trên những bông hoa thân cỏ màu vàng nhạt khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Tôi đứng dưới gốc cây mộc lan, bàn tay đưa lên không trung Mà đón lấy những cánh qua bay trong gió Tay còn lại đưa lên chiếc trăm vàng lên sôi Dạo trong những cánh hoa Xa xa Có một chàng trai mặc trang phục áo dài thời cổ Giống như tôi Tiến đến Mái tóc dài của chàng được búi gọn gàng Để lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú Trên chiếc cầu gỗ sơn đỏ bắt qua một con suối Phía sau cây hoa mộc lan. Chàng trai trẻ dựa bước đến gần bên tôi vừa nhìn tôi cười lên dịu dàng tôi sững người hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của tôi khẽ rơi xuống bóng dáng kia vô cùng quen thuộc chẳng thể nào ngờ được chàng trai đó lại chính là bác hai của tôi nhưng lúc này đây miệng của tôi như bị điều khiển vậy cơ thể tôi đồng thời mang ký ức của cả hai cô gái một là thất tịch hai là chi phu nhân Chi Vương Một giọng nói nhẹ nhàng Được bật ra từ miệng của tôi Đây không phải là thất tịch Gọi tên bác hai Mà là Chi Phu Nhân gọi tướng công của cô ấy Chi Vương Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn Tuy nhiên Khi Chi Vương bước tới gần Thì những ký ức của thất tịch Dần dần biến mất Ký ức của tôi lúc này chỉ còn lại Chi Vương và tôi Vợ của chàng Chi Vương đứng trước mặt tôi Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi Rồi cười lên dịu dàng. <cười> Để ta giúp nàng Cài nó lên tóc nha Vừa nói Chi Vương vừa đón lấy cây trăm vàng trên tay Và kẻ cài lên mái tóc dài đen ống của tôi Tôi nở nụ cười trong hạnh phúc Đó bàn tay kẻ giật nhẹ vạt áo của chàng <cười> Chiến tranh đã kết thúc Chúng ta có thể mãi sống ở đây được hay không? Chi Vương khẽ đặt lên trắng tôi một nụ hôn Sau đó ôm tôi vào lòng Và nói Bộ tộc ta vẫn còn chưa ổn định Hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa Khi mọi chuyện kết thúc Ta sẽ giao lại ấn vương cho Chi Hầu Sau đó cùng nàng sống một cuộc đời bình phạm Ở tại nơi đây Tôi khẽ gật đầu cười mãn nguyện Chúng tôi của sau này Sẽ có cuộc sống tựa như tận tiên vậy Trong căn nhà gỗ bên gốc cây hoa mộc lan đỏ Chỉ có riêng chúng tôi thôi Cuộc sống này chẳng vướng bận trần thế Tiêu dao tự tại Và chỉ thuộc về chúng tôi Chi vương trong mắt tôi không cần tiêu xoái Chẳng cần phải tài giỏi hơn người Cũng chẳng cần vàng bạc giàu sang phú quý Tôi chỉ cần trong mùa đông lạnh giá Chàng cùng ngồi bên cạnh tôi bên bếp lửa Mùa xuân nắm lấy tay tôi Đi xem sắc xuân đua nợ Mùa hạ hái cho tôi những bông hoa dại trên rừng Mùa thu Cùng tôi ngồi bên bờ suối Ngắm hoàng hôn Tuy nhiên Chí hận rằng mọi chuyện Không được đẹp đẽ tới như vậy Chi Hậu là người quân đệ Cùng cha các mẹ của Chi Vương Gọi tướng công của tôi một tiếng đại ca Theo dài giấy Thì phải gọi tôi là đại tổ Tuy nhiên Hậu chưa bao giờ Dùng cách xưng hô đó Để đối đáp với tôi Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và Chi Vương Hậu nhất quyết phản đối Là vì hậu cũng có tình cảm với tôi Hôm đó Trước khi Chi Vương trở về bộ tộc Hậu có đến tìm tôi giống như thường lệ Hậu liên tục có những hành động quá khích Và bắt tôi phải bỏ trốn theo hắn Trước kia hậu luôn dịu dàng và ân cần với tôi Tuy nhiên Sau khi tôi kết hôn với Chi Vương Thì hậu giống như đã trở thành một con người khác vậy Mối quan hệ giữa tôi và Hậu Tướng công của tôi Không hề biết Nếu chàng biết Tôi vô cùng lo lắng với tính khí của chàng Sẽ không để yên cho Hậu Cho nên tôi sẽ tự tìm cách giải quyết hết tất cả mọi chuyện Chỉ là người tính không bằng trời tính Trong cái ngày Chi Vương bị kẻ gian hãm hại Cho nên thua trận trước quân mông nguyên hầu đã cầm cờ đứng lên lật đổ Chi Vương tự mệnh xưng là Hậu Vương trong bộ tộc Đồng thời Trong lúc Chi Vương còn đang lưu lạc Ở nơi chiến trường Hầu đã cho người bắt tôi về thủ phủ Và tuyên bố với cả tộc rằng Tôi mới chính là vợ của Hầu Đến đây Toàn ký ức trong tôi đột nhiên biến mất Tôi không còn ở thủ phủ của Hầu nữa Mà là đang nằm trên chiếc giường bạc bộ Tại căn nhà gỗ bên gốc cây hoa mộc lan Tôi lúc này trở về là thất tịch Chứ không còn là Chi Phu Nhân nữa Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây Tôi dội vàng xuống giường Và chạy ra khỏi nhà Giữa bước ra đến cửa Dưới ánh trăng đêm rằm tháng 7 Tôi nhìn thấy bóng lưng của Chi Vương Đang đứng dưới gốc cây hoa mộc lan đỏ à, Chi Vương Tôi dội vàng cất tiếng gọi nhưng người chiến binh tay cầm kiếm khoác trên mình bộ áo giáp sắt kia Chẳng hề đáp lại lời tôi Dưới ánh trăng sáng Hình ảnh của tôi vô cùng mờ nhạt tôi đưa bàn tay lên trước không trung ta không thể tin được bàn tay của tôi mờ mờ ảo ảo tôi có thể nhìn xuyên thấu qua nó lúc này đây tôi mới biết được rằng tôi của bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi chi vương đặt cây trăm vàng lên một hòn đá nhỏ dưới gốc cây hoa mộc lan sau đó một nhát kiếm chặt chặt đứt cây trăm thành hai phần bằng nhau một phần chặn chôn dưới gốc cây hoa mộc lan Còn một phần chàng đặt trong lớp áo giáp sắt của mình Sau đó thì chàng đứng dậy Và trời đi Trước khi đi Chàng còn ngoái đầu lại Nhìn căn nhà cổ này một lần nữa Đêm đó Xảy ra một cuộc loạn chiến Tại bộ tộc can Chi Chi Vương cùng với một nhóm cao thủ Tiến vào trong thủ phủ của hậu Tất cả người dân ở đây Chẳng ai có thể ngờ được rằng Hai anh em họ Lại có ngày trở mặt tàn sát lẫn nhau Hơn nữa trong thời buổi loạn chiến như thế này mà lại kết đảng tạo bè phái mà gây chiến tranh thì thật khiến cho lòng dân căm phẫn Một nhóm cao thủ gồm 10 người thân tín của Chi Vương muốn tiêu diệt đám người dưới của hậu thì quả là chuyện lật úp bàn tay vô cùng đơn giản. Chỉ trong một nén hương, 500 tên lính trong phủ của hậu đều bị người của Chi Vương diệt sạch. Nơi đây trong chốc lát trở thành một bãi chiến trường nhuộm máu đỏ tươi Điều này đủ để chứng minh rằng Chi Vương hận hầu đến mức độ nào. Hầu và Chi Vương đấu kiếm tay đôi tự giải quyết ân quán cá nhân không để cho bất kỳ một tên thuộc hạ nào giúp sức. Tôi nhìn thấy trong phía chính diện Chi Phu Nhân bị đám người giữ chặt không cho nàng ra ngoài. Trên nét mặt của nàng lộ rõ vẻ đau thương khó tả. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng cam go Hầu và Vương dượng như ngăn tại ngăn sức Nếu như vương tấn công một đường kiếm Thì hầu lập tức chém trả một đường kiếm Trên hai người bọn họ chằng chịch những vết thương rỉ máu ra không ngừng Đây rõ ràng là đang tự hành hạ mình Và đối phương Chứ không giống như một cuộc chiến đấu thông thường Bởi vì giữa họ chỉ có chém Chứ không có tránh Chẳng phải chi phu nhân Mà đến cả tôi khi nhìn thấy chi vương bị chém Thì cũng vô cùng đau xót Bởi vì ít nhất anh ta có khuôn mặt Của bác hai tuổi chi phu nhân sau cuộc chặn co với đám người hậu cuối cùng cô ấy phải đập dở một tách trà rồi dùng mảnh sành cứa vào cổ thì đám người hầu mới dám thả cô ra chi phu nhân với hai hàng nước mắt đầm đìa chạy ra chắn giữa hai chàng trai trẻ đang ra sức chém giết lẫn nhau à, dừng lại đi hai người là huynh đệ mà tại sao lại tàn sát lẫn nhau như vậy Lúc này đây sự do giữ đau đớn biểu lộ ra trên khuôn mặt của bác hai Nhưng trên cơ thể của chị vườn Khiến tôi chua xót dạng phận Ta không hiểu giữa hai người cách nhau đến 800 năm Tại sao lại giống đến như vậy chứ à, Người con gái ta yêu Phản bội ta Người em trai ta tin tưởng Bán đứng ta Bộ tộc của ta quay lưng lại với ta Ta giờ đây chẳng còn gì Chỉ bằng bắt các người Bồi tán cùng ta Như vậy mới có chút công bằng với ta Nói xong, Chi Vương mặc cho Chi Phu Nhân đau đớn, gạo khóc ngăn cản Chàng ta đạp chân lên con sư tử đá bên cạnh, lại lao vào hầu vương Cuộc chiến diễn ra như vậy không phân thắng bại, cũng không ai chịu nhường ai Cuối cùng để kết thúc tất cả mọi chuyện Chi Phu Nhân bẹn nhặt một cây kiếm của các binh lính tử trận khác ở dưới chân mà đặt lên cổ Cả hai chàng trai dù có hận thù nhau đến đâu Nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm đang nằm trên cổ người con gái mình yêu thương Thì họ cũng chẳng thể bỏ mặt Mà tiếp tục trả thù ân quán cá nhân nữa Nét mặt của bác hai Hay chính xác là chi vương lúc này Nhìn vô cùng chua xót Đôi chân chàng chẳng thể bước đi Đôi ta chàng chẳng thể ôm lấy nạn Vì chàng sợ chỉ cần chàng bước thêm một bước nữa Thì người con gái mà chàng yêu thương suốt nửa đời này Sẽ ra đi mãi mãi Phương giọng chi vương nghẹn đắng thất tình à bình tĩnh lại chỉ cần nàng muốn ta sẽ làm tất cả cố họng tôi nghẹn đắng khi nghe thấy tên tôi được phát ra từ miệng của hậu phương thất tình đó là tên gọi của tôi sao là trùng hợp là ngẫu nhiên hay là chính tôi chi phu nhân cười nhạt nàng không hề gì câu nói của ai trong hai chàng trai trước mặt mà đặt thanh kiếm xuống Đôi mắt ngấn lệ của nàng tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng Nàng đưa mắt nhìn hậu Sau đó lại quay đầu nhìn chi vương Giọng nàng nghẹn đắng Ta chưa từng phản bội chàng Từ đầu đến cuối Người ta yêu duy nhất chỉ có mình chàng thôi Mọi chuyện gì ta mà ra Cho nên hãy để ta kết thúc ở đây Chỉ mong rằng kiếp sau Vẫn còn có thể gặp lại được chàng Và kết phu thê với chàng Dứt lời Chị phụ nhân kẻ nhếch môi cười Nhìn chị Vương Sau đó nạn xoay thanh kiếm một vòng trên yết hậu, Báo từ cổ của nạn theo chui kiếm mà bắn ra Theo một quỹ đạo trọ Chị Vương đau đớn gào thét gọi tên nạn Sau đó chạy lại ôm lấy người con gái Mà mình yêu thương Dù chỉ là một cái bóng Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, tôi vô cùng xúc động. Đặc biệt là khi nhìn thấy người có khuôn mặt của bác hai tôi đang đau khổ tột cùng như vậy, khiến cho lòng tôi như bị xé nát đi. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đây là Chi Vương, đây là thời cổ đại, cách thời của hai bác cháu tôi đến tận 800 năm. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Bác hai của tôi có lẽ giờ đây cũng chỉ còn là một cái bóng lưu lạc. Đến một thế giới khác rồi cũng nên Sau khi Chi Phu Nhân tự sát Cuộc chiến giữa Hậu và Vương cũng kết thúc từ đó Vương mang tội danh thích sát Hậu Bị cả bộ tộc quay lưng Và gắn cho cái tội danh phản bội Họ chỉ biết rằng Chi Vương cướp vợ Hậu Và nối giáo cho giặc Chứ không một ai hay biết nguyên nhân sâu xa trong đó Đêm đó Chi Vương ôm sát Phu Nhân Đến cánh rừng ngay phía sau ngôi nhà gỗ Mà họ từng ở Mười năm trước Khi mới bắt đầu trở thành vương Chàng đã bí mật cho người xây dựng cho mình Một cái lăng mộ Với cấu trúc do chính chàng tự tay thiết kế Thực ra lăng mộ đó chàng dùng để chuẩn bị Cho chính chàng Và cho người con gái mà mình yêu thương Suốt bao năm qua Chàng chỉ chung thủy với một người con gái Là nàng, Vinh hoa phú quý Quyền thế xưng bá thiên hạ Đó là những thứ nằm ngoài cuộc sống của chàng Các cuộc đời này Chàng chỉ muốn khi sống Thì được sống chung với một mái nhà với nàng Khi chết Thì được cùng nàng nằm trong một nấm mộ Trên tầng số 7 của thiên đàng Chàng đặt xác nàng vào bên trong chiếc quan tại đá Có khắc hình bông hoa một lan Tính vật định tình của hai người Chàng ngồi nơi đây để bảo vệ linh cữu của nàng Suốt bảy ngày bảy đêm Cho đến ngày thứ tám, chàng quyết định hôn nàng lần cuối và đóng nắp chiếc quan tài đá lại. Sau đó thì chàng nhảy xuống đầm lậy và biến mất đi. Từ đó, chẳng ai biết Chi Vương còn sống hay đã chết, đã đi về đâu và ở chỗ nào. Trong dân gian chỉ còn truyền lại tai nhau rằng Chi Vương hùng bạo, cướp vợ của em trột, bán đứng bộ tộc, trời đất không dung. tôi hốt quẳng giật mình tỉnh dậy kết thúc giấc mơ vừa kỳ quái vừa bi thương về chi vương tôi vẫn đang nằm bất động bên trong chiếc quan tài miếng cao sâm trong miệng đã tan gần hết tôi đưa tay sợ lên đôi mắt của mình đôi mắt ướt sũng có vẻ như tôi đã khóc rất nhiều dư âm vẫn còn động lại lòng tôi đau như cắt hô hấp cũng trở nên khó khăn tôi sâu chuỗi lại ký ức thì ra chiếc quan tài được đặt ở tầng số 7 trong thiên đàng đó Là Chi Phu Nhân Chứ không phải là Chi Vương Thủ lĩnh bộ tộc can Chi Vậy rốt cuộc sau khi nhảy xuống cái đầm lầy đó Chi Vương đã đi về đâu Tôi không hiểu tại sao Mình lại đau lòng tới như vậy Nó giống như cái cảm giác mà tôi cho rằng Bác hai đã chết rồi Bỗng nhiên lúc này Tôi chợt nhận ra một điều Trên đời này cho dù có nhiều sự trùng hợp đến mấy Dù là tốt hay là xấu Thì đối với tôi Đó đều là những sự sắp xếp An bài đẹp đẽ nhất Tôi lúc này thật sự muốn sống để trở về Tôi muốn gặp lại bác hai Dù bác còn sống hay đã chết Thì tôi vẫn muốn đi tìm bác Tôi đưa chiếc trâm lên trước mặt Giờ rồi có lẽ nhờ ánh sáng Từ những viên ngọc phát quan Trên đỉnh quan tài phản xạ lên chiếc trâm, Mới khiến cho tôi chìm vào trong giấc mơ kỳ lạ đó Nhưng bông hoa được đặt xung quanh người tôi Bây giờ tôi mới biết Đó chính là hoa mộc lan đỏ Còn những chiếc hoa được khắc trên chiếc trăm vàng này Cũng chính là hoa mộc lan Một nửa cây trăm này lại chẳng phải là do chi vương Dùng kiếm chém đôi mà thành hay sao Phát hiện ra điều kỳ lạ này Trong đầu tôi như được gợi mở một luồng sáng mới vậy Theo như lời ông nội Thì Trần Văn Tích là người duy nhất có thể cứu tôi Thoát khỏi lời nguyền thần giữ của Mà pháp bảo đầy quyền năng của ông ta Cũng chính là cây trăm thiêu hoa Tôi đoán một nửa cây trăm Mà Trần Văn Tích có được Chính là nửa còn lại Mà Chi Vương đã chôn dưới gốc cây hoa Mộc Lan cổ thụ Trước ngôi nhà gỗ Theo như suy đoán của tôi Thì khu vực căn nhà gỗ đó bây giờ Chẳng phải trở thành ngôi làng hẻo lánh Mà tôi và bác hai Đã gặp mẹ con Trần Bình Xuyên hay sao Chẳng thấy ngờ được Càng sâu chủ lại mọi việc Càng trở nên vô cùng có sự liên kết Chỉ là tôi vẫn chẳng thể hiểu được Sự liên kết ở đây chính xác là cái gì Trong tay tôi bây giờ là một nửa cây trăm vàng Vậy một nửa còn lại bây giờ đang ở đâu Đổi đến đây Thì cũng cần phải suy tính một chút Nhân vật mà đám người Tàu và bắt cả gọi Bằng hai từ chủ nhân cung kính kia Vì sao lại trả lại chiếc trăm này cho tôi là để trấn yểm tôi, hay là muốn ngầm nhắc nhở tôi điều gì? Đầu tôi trở nên vô cùng loạn. Tôi không có trí thông minh của bác hay, lại càng thiếu kinh nghiệm tận trải, cho nên những lập luận đòi hỏi sự tư duy cao và logic hại não thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của tôi. Tôi tiếp tục quan sát nửa cây trăm trên tay, đồng thời vẫn đưa mắt nhìn ánh sáng từ những viên ngọc phát quang kia. Tôi lúc này cần phải tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Mà mối liên hệ duy nhất tôi phát hiện ra được Đó chính là chồm sao nhị thập bát tú mà thôi Nhị thập bác tú, chồm sao Những thứ này đều là khởi nguyên Cho những tư duy logic phá giải cơ quan của bác hai Khi ở trong cánh rừng kỳ quái Và trong ngôi mộ hơn 800 năm Đúng vậy Trước mắt không cần phải hiểu quá sâu Về tất cả mọi vấn đề Tôi cần tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã Tôi bắt đầu nhẩm tính trong đầu về vị trí các ngôi sao trong nhị tập bát túng. Tuy nhiên, vẫn không ngừng quan sát cây trầm trên tay và những chiếc ngọc phát quang trên đỉnh nắp quan tài. Đầu óc của tôi trối tung, chẳng thấy luận ra được điều gì cả. Càng nguy hiểm hơn khi lượng oxy bên trong quan kính này sắp cạn kiệt rồi. Tôi lúc này phải kéo dài hô hấp, thở nhẹ nhàng để tiết kiệm oxy. Nếu trong vòng 10 phút nữa tôi không thoát ra được khỏi đây, thì chỉ còn khả năng duy nhất đó là bị chết ngạt trong chiếc quan tài này. Khốn kiếp, tôi phải tập trung suy nghĩ. Tôi phải tìm ra mối liên kết giữa chúng. Chòm sao nhị thập bát tú rốt cuộc biểu thị điều gì? Trong quá trình yểm bùa thần dữ của, tại sao sử dụng chòm sao này mà không phải là một chòm sao khác? Tôi hít nhẹ thêm một luồng khí oxy vào trong lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì tôi thật sự không ổn Đầu tôi lúc này bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng Do thiếu oxy Nếu như lúc này có được bác hai thì tốt Bác nhất định sẽ luận giải được tất cả mọi thứ Trong lúc sắp sửa bỏ cột buông xuôi Thì trong đầu tôi xuất hiện Toàn hình ảnh của bác hai Lúc xả thân vị tôi chiến đấu với con mãng xạ cho hình ảnh đau đớn của chi vương khi đặt nụ hôn cuối cùng lên trán của chi phu nhân bác hai hùng khải chi phương nước mắt nước mũi tôi bắt đầu chảy ra ướt hết cả đôi mắt và viền tai à, nhị thập bác tú nhị thập bác tú hai mươi tám chầm sao hai mươi tám nghĩ đến đây tôi chợt như bừng tỉnh tôi mở to đôi mắt nhìn vào những chiên ngọc phát quang ở trên đỉnh quan tài tôi đếm kể lại một lần nữa không phải một lần mà tôi đếm đến tận ba lần và lúc này đây tôi đã phát hiện ra điều kỳ lạ trên nóc quan tài này chỉ có 27 ngôi sao chứ không phải là 28 mươi thực sự là bị thiếu mất một sao xét theo chiều nằm của tôi trong quan tài thì phía đầu của tôi đại diện cho hướng nam chồm sao chu tước chân đại diện cho hướng bắc chòm sao huyền vũ bên tay phải của tôi là hướng tây tượng trưng cho chòm sao bạch hổ và bên trái là hướng đông đại diện cho chòm thanh long trước mắt tôi và ngay trên đầu tôi là chòm sao chu tước bị thiếu mất một sao chỉ còn lại sáu ngôi sao tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn thấy giống như bác hai nói cơ quan có người dựng lên thì cũng có người phá giải chỉ là người phá giải có đủ may mắn và thông minh hay không thôi bác hai tôi nói tôi có sự may mắn đúng vậy lần này tôi nghĩ mình may mắn thật tôi quan sát thật kỹ chòm sao chu tước trước mặt vị trí của từng ngôi sao trong chòm sao này tôi quan sát đến cả chục lần vô cùng kỹ và cuối cùng tôi kết luận là chòm sao này thiếu mất sao tỉnh tại sao không phải là một ngôi sao khác mà bắt buộc phải là sao tỉnh Đây là trùng hợp hay là do người thiết kế cố tình sắp đặt như vậy? Khí oxy trong quan tài lúc này thực sự không còn bao nhiêu. Tôi trước mắt có thể sử dụng phương pháp nín khí, giống như khi bơi, để kéo dài thời gian hô hấp thêm một chút nữa. Tôi tiếp tục sử dụng hết tất cả những hiểu biết của mình về chồm sao nhị thập bắt tún để mà lý giải. Lúc này đây, chuột can của tôi đã rối tung lên, vô cùng gấp gáp. tôi nghĩ ra cái hạ sách vô cùng không mang một chút tư duy đó là phá nát mấy cái ngôi sao kia nhưng khi tay tôi vừa chạm vào một trong những ngôi sao đó thì tôi phải dội vàng thục tai vậy trên những viên ngọc này được bôi một loại chất hóa học theo như sự am hiểu của tôi thì là luminol đây là một chất hóa học linh hoạt và có thể phát quan trong những cuộc điều tra của những vụ án giết người thám tử hay các nhà pháp y thường sử dụng loại chất hóa học này để phát hiện ra dấu vết của máu bởi vì luminol tác dụng với hemoglobin trong hồng cầu những kiến thức này được nằm trong đầu của tôi là bởi vì trong một tiết sinh học học về hồng cầu giáo viên của tôi đã từng nhắc tới lúc đó tôi vô cùng hứng thú với nghệ pháp y cho nên đã lắng tai nghe không sót một chữ nào khi xịt luminol lên bề mặt hồng cầu sau đó tắt điện và đóng kín cửa lại Thì hồng cầu sẽ phát ra ánh sáng xanh trong khoảng 30 giây Lúc đó cô giáo dạy môn sinh học còn nói Nếu vết máu tồn tại càng lâu Thì ánh sáng tạo ra càng sáng Và thời gian tồn tại càng dài. Giờ đây tôi có thể hiểu được chốt cuộc 27 ngôi sao trên nóc quan tài chốt cuộc không phải là ngọc phát quang như tôi vẫn nghĩ Mà đó đều là máu được đông khô Và được bôi một lớp luminol bên ngoài Đây rõ ràng là một thứ tà ma vô cùng rợn người Chưa biết chừng máu đông khô này Lại chính là máu của các cô gái Bị bắt giữ làm thần giữ của Của những đời trước cũng nên Tôi trấn an là dòng suy nghĩ những cục máu này Nó tượng trưng cho một loại bùa trấn yểm Chứ không chỉ một chai trò dùng để trang trí đâu Ngôi sao bị thiếu là sao tỉnh Tỉnh là tỉnh mộc can thuộc hành mộc Tướng tinh con dê Tôi chẳng phải cầm tinh con dê hay sao Lượn đến đây Đầu tôi như được khai sáng vậy Tôi sinh năm 2002 Năm nay tròn 18 tuổi Tôi thuộc hành mộc Và cầm tinh con dê Tôi hiểu rồi sau tỉnh thật ra chính là tôi Và tôi chính là sau tỉnh Tôi chính là Một trong 28 mắt xích Của lá bùa trấn thần giữ của này Vì vậy, để có thể thoát ra được Tôi chỉ còn cách phá vỡ cái lá bùa trấn yểm tà ma quỷ quái này mà thôi Nhưng làm sao để phá đây? Với cái không gian chật hẹp trong quan tài như thế này Trước khi phá vỡ được một ngôi sao luminol Thì tôi đã đuối sức mà chết Vì không có đủ oxy để hô hấp rồi Tôi đưa cây trâm lên trước mắt để quan sát Có lẽ chỉ còn duy nhất một cách Đó chính là phá quỷ sao tỉnh tự tôi phá hủy chính bản thân tôi tôi là sao tỉnh sao tỉnh thực chất là tôi phá vỡ một trong 28 mươi mắt xích trong lá bùa yểm này thì lá bùa này sẽ không còn tác dụng nữa không còn sao tỉnh thì cấu trúc của lá bùa này sẽ bị phá vỡ và tôi cũng sẽ thoát được ra đầu óc của tôi choáng váng không còn kịp nữa rồi tôi nhắm chặt cây trâm vàng vào trong tay sau đó dí sát góc chân nhọn của cây trâm vào hình xăm trên thái dương bên trái của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trạch nát thái dương bên trái của mình. Máu chảy ra, ướt hết bàn tay tôi. Giờ đây việc đau đớn trên thể xác của tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi ta tôi liệu một lần, còn hơn là bị chết ở đây. Liều biết đâu còn có cơ hội được sống. Nhưng nếu không liệu thì chắc chắn sẽ chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi. Sau khi thấy dương trái của tôi bông ra một lớp da lớn Tôi bèn cầm mảng da đang dính máu đỏ bôi lên 6 ngôi sao còn lại Trong chòm sao chu tước ở trước mặt tôi Ánh sáng trên những ngôi sao này bỗng nhiên giảm đi đáng kể Lúc đó tôi biết được rằng lập luận của mình đã đúng Tôi di chuyển chiếc trăm đến ngực trái của mình Hai hạng nước mắt ở đôi mắt khẽ lăn xuống Tôi cười mãn nguyện Sau đó duỗi thẳng tay lấy đà Dùng cái trăm vàng đâm thẳng một đường Lên ngực trái của mình Không gian xung quanh tôi lúc này Không còn ánh sáng phản quang Của những ngôi sao kia nữa Mà là một màu tối đen như mực Chiếc quan tài đột nhiên Trung lên vô cùng mạnh Sau đó thì người tôi trở nên nhẹ bỗng Giống như là rơi tự do vậy Trước khi ngất đi Tôi vẫn còn nhận thức được Có một luồng nước mạnh Sọc thẳng vào mũi của tôi khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên bãi sông người ướt sũng và lạnh ngắt còn cơ thể thì vô cùng đau buốt tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp cho thật đều để lấy lại chút sức lực tôi đưa tay lên sợ vết thương trên ngực của mình tôi có thể cảm nhận được vết thương này không quá sâu chưa ảnh hưởng đến các động mạch ở tim cho nên tôi may mắn chưa chết lúc này đây cả vết thương bên tái dương và vết thương ở trước ngực đã ngừng chảy máu ra Coi như cái mạng của tôi có thể được đảm bảo Tôi nằm ngửa người ra bãi sông Ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao Cái cảm giác này giống như cả thế giới Chỉ còn mình tôi sống sót Sau ngày tận thế vậy Có chút bi thương Có chút mệt mỏi kiệt sức Và có chút cô độc Nghĩ lại Tôi cũng thật không ngờ mình có thể phá vỡ thế trận ỉm bộ đó Nếu không nhờ có giấc mơ kỳ lạ kia Thì chẳng cần nối đến thể xác Mà đến cả tinh thần chống chọi của tôi Cũng đã chết từ lâu rồi Chứ không cần nói đến việc đi tìm cách phá giải Để đòi lại sự sống Nghĩ đến đây Trong lòng của tôi vô cùng chua chát Giờ đây tìm lại được sự sống rồi Thì việc mà tôi cần làm lúc này Đó chính là đi tìm bác hay Dù bác còn sống hay chết Tôi cũng nhất định phải tìm cho ra Tôi gắng sức ngồi dậy Đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Nơi đây chính là bờ sông mà lúc nhỏ tôi và đám trẻ con trong làng thường hay tới đây để tắm. Điều đó có nghĩa là nơi đây cách nhà ông nội không xa. Nhưng tôi chẳng thể trở về nhà ông nội được nữa rồi. Tôi quyết định đến căn nhà trưng bày đồ cổ của Bắc Hai ở trung tâm thành phố cách nơi đây chừng 30 số. Với sức lực của tôi hiện tại thì ước chừng sẽ phải đi bộ mất một ngày một đêm. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này Trên người mặc bộ váy đỏ Nếu như cứ vậy mà đi ra đường Thì sẽ khiến cho mọi người dị nghị Và gây ra sự chú ý Cho nên buộc phải thay bộ quần áo trên người này ra Đối với địa hình nơi đây Tôi vô cùng thân thuộc Trên bãi sông có một ngôi chòi nhỏ Của một bác thuyền chạy Chuyên đi đánh cá trên sông Tôi tiến lại căn chòi đó Và thật may là bác thuyền chạy không có ở đây cho nên tôi dội vàng ăn trộm bộ quần áo cũ của bác ta và mặc vào sau đó tôi lục lọi nồi cơm thừa cho chó của bác ta ở trong góc bếp và dội vàng ăn lấy ăn để tôi muốn tích chút sức lực cho cuộc hành trình dài trước mắt sau khi mọi thứ đã ổn thỏa tôi không chần chừ cho dự thêm phút nào nữa mà bắt đầu lên đường hành trình 30 mươi cây số này đối với tôi Chẳng hề đơn giản một chút nào Bởi vì do di chuyển quá nhiều Mà vết thương trên ngực của tôi liên tục trị máu ra Trên người không có tiện Cũng chẳng có đồ vật tùy thân nào đáng giá Cho nên tôi cũng không thể tìm đến hiệu thuốc Mà mua thuốc sát trùng. Điều duy nhất tôi có thể tự băng bó vết thương cho chính mình Là hái mấy lá cây thuốc trong giường của nhà dân Mà nhai lấy nước đắp lên vết thương Dù cách này có thể cầm được máu Nhưng lại không thể đảm bảo vết thương có bị nhiễm trùng hay không Có lẽ sau khi đến được nhà của bác hai Tôi buộc phải mang mấy món đồ cổ của bác đi bán Để lấy tiền điều trị Vì nếu không khi bị nhiễm trùng nặng rồi Thì cái mạng này cũng khó mà giữ được Sau đúng một ngày một đêm Với thân xác trả trời cùng với cái bụng trống rỗng, Tôi cuối cùng cũng lết được chân đến nhà của bác hai Tôi đứng trước cổng quan sát xung quanh Cổng không khóa Thậm chí ổ khóa còn bị đập nát Tôi đoán có lẽ đám người của bác cả đã đến đây Để tìm tung tích của bác hai Nhưng không thành Căn nhà này của bác hai không to lắm Cả khu vực sân vườn Cũng chỉ tầm 100 mét vuông. Căn nhà do chính tay bác thiết kế Dùng màu nâu gỗ mung Làm màu thông nhà chủ đạo Phía trước nhà có trồng một cây hoa mộc lan trắng Dưới gốc hoa mộc lan Có trồng một vài loại cây thuốc quý Mỗi lần tôi đến đây Bác hai đều nghiêm cấm tự động vào đám thuốc đó Bởi bác coi chúng Chẳng khác gì những đứa con của mình Nhưng bây giờ đây đám thuốc kia Vì không có ai chăm sóc Cho nên đã khô héo từ lúc nào không hay Cây mộc lan cũng rụng hết lá Chỉ còn trơ trội những nhánh cây khô Cung cảnh này Nhìn uy thương làm sao Căn nhà của bác hai được thiết kế Theo cấu trúc tầng trệt. Tầng bên dưới bác dùng để trưng bày đồ cổ Mà mình sưu tầm được Còn tầng bên trên, bắt dùng để làm việc Ngoài ra còn đặt thêm một chiếc giường đơn nhỏ để nghỉ ngơi Tôi bước chân vào nhà Ở tầng dưới đồ đạc ngổn ngang Giống như từng bị trải qua một cuộc giao chiến Giật lộn tại nơi đây vậy Hoặc cũng có thể là căn nhà bỏ hoang lâu quá Cho nên bị trộm vào ăn cắp độ Bỏ qua tầng dưới Tôi bước lên tầng trên Quan sát không gian xung quanh tầng trên một hồi Khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc các chiếc tận bên dưới nơi đây vô cùng gọn gàng sạch sẽ giống như vừa mới được dọn dẹp qua vậy tôi thầm nghĩ có khi nào bác hai đã trở về hay không tôi đưa mắt qua góc giường của bác và tôi sửng người khi nhìn thấy chiếc ba lô bác dùng khi đi miền Nam tìm Trần Văn Tích với tôi đang nằm gọn trên giường tôi dội chặn bước lại gần quan sát chiếc ba lô như để xác nhận đúng vậy chính là nó rồi không thể sai được bên ngoài chiếc ba lô còn có vô số vết sạn và vết trách được hình thành trong lúc bắt chào chiến với con mãng xạ tôi vui mừng không xiết điều này có thể chứng minh được rằng bác hai của tôi vẫn còn sống tôi nhấc chiếc ba lô lên thì đúng lúc đó trong chiếc ba lô rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tôi tò mò mở chiếc hộp đó ra người tôi cứng đợi trong chiếc hộp gỗ nhỏ này chính là một nửa chiếc trăm vàng không phải nửa chiếc trăm mà tôi đã dùng để đâm lên ngực mình mà là nửa còn lại nói chính xác thì nó chính là một nửa còn lại của cây trăm phần mà chi vương đã chôn xuống dưới gốc cây mộc lan đỏ trước căn nhà gỗ Tất cả mọi người dừng nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Người Giữ Của tác giả BM. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 8 của bộ truyện nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.